Hello chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của any bây giờ thì mình sẽ tiếp tục với chuyện tứ đại danh bộ hội kinh sư phần hai huyết thủ tiếp tục về tập sáu của chương có phá được trận không các bạn đừng quên hãy đăng ký kênh để nhận những thông báo mới nhất về những video mới nhất của any nhé bây giờ thì tiếp tục có phá được trận không thái vân phì nói c h ú nguyên ta không thể nào thoát ra khỏi trận thế tìm Trận pháp này dùng gỗ để tạo thành Thiết ra lang không khỏi không hành như Chỉ Hãy cách hủy pháp nghĩ Hủy đi cũng không phải h nào bằng nó xong này dùng cũng gỗ để là là đi đi vậy c ệ mệnh Đệ Đệ n nhảy cấn nói nhân này của Lão Đệ thực sự là thông minh n gì g khó Chỉ Hay Hay phu Thực của lắm y để Lão Lão là Vị u sự lai thái văn phì từ, từ nhỏ đã là thông minh tuyệt thế nhưng nàng là nữ nhi tâm tính thiện lương không thích chuyện chém giết vì vậy mà võ công không b ị đ ố i với ẩn thừa phòng từ nhỏ ngày à n đã được sự ái của lão của chủ của nam trại. Cao thủ ở nam trại cũng sự sủng nam nam ái trại trại. trại l thù ở vô vị cùng kính trọng n thư tiểu à k hôm i mỗi với trại khi trước thù trong tỷ thế cùng cao lạc m lần lên phòng, nàng võ, vào hạ dẩu i lưỡi, Người giờ phải đối lè l nhường phương dứt khoát thể không khác không không khổ chịu đánh nhịn chẳng nghĩ cách phá nào bao công nữa. cũng nàng. Nàng cũng của à sở võ gì. Ngày hôm nay g à y hôm n khi trận thế bị giam hám thì c h ỉ nghĩ ra ngày việc hủy trận đi là xong chính gọi là do lối suy nghĩ trẻ thơ ngày trước gợi ra những ư cười nương được n nó không ngờ này, nhất hiện lang trận. mệnh lớn. Chúng nghĩ trận không nghĩ đến việc hủy đi trận xong. Đúng là được sống thêm mấy chục năm n g đó có khúc kiểu Kế khổ thời cách thể thực phá thất hồi hay. cách phá hủy thêm chục cô ở sở Trì tiếp tục tiểu rất ta điểm lại việc đi để mà mấy là là là là duy vậy của cứ ra cột trụ này đã là bằng gỗ trải qua rất nhiều năm tháng bị thời gian mưa gió làm cho mục đi gần hết với công lực của trừ vị chỉ cần một canh giờ là có thể hủy đi quá nửa thời tiết h sức lạnh như vậy mà nước ở trong hồ không hề đóng băng nếu như rơi xuống đó ắt hẳn là hung đà cát thiểu đột nhiên có tiếng người kêu thảm ân thừa phong vội vàng quay đầu lại xem mũi lên người thấy mùi khét nồng nặc chỉ thấy đại hán xử luyện tử thương khi thổi đèn không cẩn thận để dầu rơi vào trong tay và vào áo toàn thân của gã lập tức truyền thành màu đen â n t h ự phòng hét lớn cẩn thận có độc phục kiều ngũ hùng muốn lao đến đỡ đại hán xử luyện tử thương thì chị mệnh đã vào ra cản ba người này lại thái ngọc đan cũng đưa tay giữ nốt hai người còn lại chỉ nghe chị mệnh trầm giọng nói trên người của y có độc bất luận như thế nào cũng không thể nào chạm vào y được Lúc này, sắc mặt của đại hán, luyện sắc của này, hán, thương đã trở nên đen ngòm mặt tử trở đại đã c h ỉ nghe gã khản giọng nói với phục k i ề u ngũ hùng đừng chạm vào ta ta sống không nổi nữa rồi hãy báo thù cho ta vừa nói gã vừa nắm chặt đầu thương phản thủ thủ đâm thẳng vào vùng tiểu thúc phúc của mình ngã bịch xuống đất tuyệt khí mà chết phục k i ề u thất hùng nay chỉ còn lại năm tự nhiên là bì phẫn khôn tả Chỉ chết, có mệnh thở khi hán tinh một nãy đèn trị tắt. dài. đại Vừa xử lưu bị Cũng có có độc? Khôn lội nói, Nếu có độc, để cho chúng xuống nước hết là xong. Thái Ngọc、đàn、cũng chiếc cũng nước. nước. nồng như không nghĩ Khôn buồn nói. Nếu xuống xong. Đàn lên tiếng. Tại hạ sẽ giúp một tay. Khôn buồn xong trường lên vùng、ra. Trường phong đi đến đầu, đèn dầu liền tắt đi đến、đó. Những nĩa nhỏ đựng nhất đánh xuống Không nhỏ nào rơi xuống、nước. Hành giúp lang. là lại là lội là lội là loạt đó. một mùi một một khét Tại ta hết Thái Tại tay. tắt dọt đi đi rơi hạ vậy. bay sao sẽ ra ra. đã để đâu, bị dầu dầu dầu thái ngọc đàn cũng là vùng kim ti lên vù vù Kim trong i đi khi Kim đến đâu, đèn cũng tắt ngóm đến đó. Sau khi đèn tắt hết, cũng ngóm vung Sau tắt tắt thì Ti lại a nữa, đĩa ra lần là dầu đánh vung hết những chiếc đĩa xuống dưới hổ nước. Một giọt dầu cũng là không n hết chiếc hổ chạy giọt g Một dưới bị à i t r o nháy mắt tất cả những ngọn đèn đều bị hai người đánh rơi hết xuống nước điều kỳ lạ là sau khi đèn bị tắt hết dưới ánh sáng phản chiếu của tuyết trắng hành lang dường như không còn sâu thẳm như trước nữa chúng nhân không còn bị những ngọn đèn này uy hiếp liền nhanh chóng động thủ hủy trận với công lực của những người có mặt tại trường Muốn hủy đột i kiếm đi những bằng cùng nhẹ nhàng. Chỉ thấy trưởng phòng, đào kiếm đi đến đâu thì Chỉ thấy thì gỗ đồ đào đâu vật vô làm c trụ, l a nhiên can, ngã xuống đến n rụp đó. Đột nhiên, lại có tiếng người la lên thảm thiết thì ra là đại hán sử nhuyễn sách ở trong phục k i ề u ngũ hùng đã không cẩn thận làm thủng cả tấm ván dưới chân một chân bị thụt xuống chạm vào mặt nước lập tức toàn thân cứng đờ dãy rộ mấy cái rồi chìm hẳn xuống hồ chỉ còn lại mấy cái bọt nước nổi lên Vẻ v mặt khiếp ẫ nửa còn giữ nguyên ở trên nét mặt. Mệnh và Thái Ngọc Càn chờ phục tứ hùng còn cứu Chúng tục Có cẩn chút chết có được cho nguyên trên nét mệnh Đàn hùng nhảy xuống cứu người chị nghe chị mệnh giọng nói trận người thận hơn một chút. Nếu như lại để chết oan uống như vậy, thì không n giữ Thái kiều lại tiếp điều mọi phải lại kiều đâu hãy hủy ở mặt Trì tứ Trì trì trầm ta một Thì và vậy báo để ai canh giờ toàn bộ hành lang đã bị phá hủy phóng mắt nhìn ra liền thấy đường ra và đường vào của hành lang chị mệnh cười lạnh lần này dễ vô yêu không nuốt nổi chúng ta nữa Chợt có nghe phía tiếng đông n ở dưới những bông hoa tuyết tung bay c h ỉ thấy nữ tử này tuổi chừng đôi m ư ờ i dáng vẻ thanh khiết tự nhiên là những bông hoa tuyết hai mắt của nàng cứ như dòng suối mùa xuân trong vắt không cần liếc mắt đưa t ì n h cũng có thể nhấn chìm bao nhiêu kẻ quân tử tóc của nàng đổ dài như dòng thác không biết làm sao bao nhiêu kẻ si tình chết mê chết mệt c h ỉ thấy nàng mặc một bộ y phục lụa trắng vừa cười vừa đi tới phục cửu tứ hùng ở trong lòng tràn đầy bì phẫn vốn định phát tác nhưng mà trông thấy một nữ tử yếu nhược như vậy trong lòng cũng không khỏi cảm thấy kỳ quái thái vân phi thì cảm thấy vô cùng hào cảm với nữ tử này nàng mỉm cười gọi tí tí nữ cử kia mở miệng cười để lội ra hàm răng trắng bóng như ngọc chỉ nghe nàng ta ôn nhu nói xin chào cô nương qua đây đi hay qua đây đi thái vân phi bất chỉ bất giác nhìn khuôn mặt tươi cười của nữ tử trong lòng vô cùng hào cảm muốn bước đến bên cạnh của nàng ta Chúng cũng bị gương mặt tươi cười của nàng hấp dẫn, không ai cản bước nhân hấp không Thái、vân、Phi. Thái、vân、Phi gương nàng dẫn, Vân Vân bị tươi mặt trở ai đến mấy bước, nữ lên tử kia đây ư mượt, a tay vuốt tóc nhẹ nhàng mái tóc dài đen mượt, nhẹ giọng nói. Đến dài mái đ đến đây đột nhiên có người hét lớn ẩn t h ừ a phòng đã lao đến như một mũi tên chặn t r ư ớ c mặt của thái vân phi hàn quang len l ê n như điện kèm một tiếng vang lên t r ư ờ n g k i ế m đã đánh r ơ i một mũi ngân châm xuống đất tiếng hét lớn và hành động xuất kiếm của ân thừa phòng làm cho mọi người bừng tỉnh lập tức sinh lòng cảnh giác ân thừa phong bạt kiếm đánh rơi mũi ngân châm đó cổ t a y cũng thấy khẽ tê tê trong lòng vô cùng kinh hãi thái vân phi thì sợ đến x a n h cả mặt nàng không thể nào ngờ nữ tử đang cười với mình thân thiết như vậy lại có thể hạ độc thủ với mình trong khi vuốt tóc nếu không phải là ân thừa phong tỉnh ngộ kịp thời thì ai rằng nàng đã mất mạng nên biết diễn vô ưu có nhiếp hôn đại pháp vô cùng cường đại chỉ cần hơi phân tâm một chút Vậy là có thể chú ý đến diễm vô yêu, lập yêu, này là lực có chú tức chế cả công thể tinh thần. t nhấp hồn pháp không những h ý đến đại Ngay người diễm bị ân m hậu h ư thừa r y m ệ n khốt bồn lồi bởi vì nhất thời huyết phi cho thần. h tâm t bồn bởi bị cũng sương mận Ấn lồi làm vì sợ ý cũng bị huyết sự, huyết phi làm cho mềm phong cũng với công lực không bằng truy mệnh đ ư ơ n g n h i ê n cũng là không thể nào tránh khỏi diễm vô ưu thô miên nhưng toàn tâm toàn ý của y đều đặt trên mình của thái vân phi tuy cũng bị nhan sắc tuyệt thế của diễm vô ưu thủ hốt nhưng tâm thần thì vẫn luôn để ý đến nhất cử nhất động của thái vân phi y có thể kịp thời cứu thái vân vi vào lúc n g à n cân treo sợi tóc đó có thể nói chính là do kỳ tích của ái tình tạo ra Chúng nhân ai đấy đều tức giận nhìn diễm diễm cười cô khúc của của chua tức còn nhân nhìn thì nhiên phá thất khúc kiểu hồi thử hay Hay Hay Khốt pháp hết giận duyên dáng nương này lang trận của ta. Ta muốn nếm nàng ngọt đắng mặn giận lên Người gầm gì ai ta Ta ta rửa hết ra diễm Diễm lại tiểu kiểu lùi đấy đều đã đi ưu ưu máu quát Màu tự một mỉm xem vô vô Vị là là bảo d i ễ m vũ yêu cười nhẹ <cười> ta còn có pháp bảo gì nữa thất khúc cửu hồi lang trận đã bị các ngươi hủy đi rồi hóa có chỉ cũng không hóa được cốt của các ngươi luyện ngục d ù không nhốt các ngươi được cháy miếng da nào siêu la thần c h â m các ngươi cũng đã tiếp nhiếp h ồ n đại phát không khống chế nổi tâm thần của các ngươi ta đâu còn pháp bảo gì đành phải để cho các ngươi tê sát vậy d i ễ m vũ yêu đem mấy loại võ công ám khí giết người tàn độc nói ra một lượt mà cứ như d i ỡ n chơi thậm chí càng nói càng có vẻ đáng thương nên biết nữ b à đầu danh mãn võ lâm huyết sương phi diễm vô ưu này vốn là một thiếu nữ thiên chất thông minh hơn nữa đã luyện thành được một thân công phu tránh tông nhưng y thị đã bị một vương tử tây vực lừa gạt tình cảm lúc đầu vị vương tử kia đối với thị là một dọa chân tình đặt tên là sương phi nhưng sau này y đã dùng dãy diễm vô ưu diễm vô ưu đối với vương tử tình thâm tựa hải đã nhiều lần cầu xin y đừng bỏ y thị mà đi nhưng vương tử tây vực lại là lòng lang dạ sói Hủy đi d u ngoài m ạ của vô yêu, đồng thời còn cho vực chết, phục Diễm dưới Diễm thời người đại ném Vô Vô không Yêu, y Yêu xuống sâu. quyết kiểu, luyện đồng đó nạn thị từ trí h n nhếp hồn h đ ạ pháp nhếp hấp phục hồn thời huyết khác khôi thân. máu và Ngoài đồng còn luyện được hấp huyết công, dùng máu của người khác để khôi phục lại dung bản ma âm, mạo của của được để lại ra à còn luyện được một loại ám khí kiên huyết phong hầu gọi là siêu la thần c h â m nghe đồn diễm vô yêu đã thiên lý truy tung cuối cùng đã tìm lại được vương tử tây vực Y huyết huyết thị thôi tử, thần mắt thần hút trong nhếp hồn đại pháp thôi miền đám vệ sĩ, dùng nhếp hồn đánh châm, hấp sạch đã đại đám để đó đâm để đi. gã, gã dùng dùng dựng dùng mù miền vương công người rồi bại siêu mới máu mà âm vệ sĩ, sau la của đi. kể từ đó huyết sương phi bắt đầu nổi danh trong giang hồ tâm thần của y thị biến đổi tàn hại vô số thanh niên nam nữ và thai phụ luyện thành hóa huyết ma công chuyện này đã làm cho không ít đồng đạo võ lâm chính nghĩa căm p h ẫ n vô tỷ nhưng trong người tìm đến đều là chết hết trong tay của ả sau này huyết sương phi còn học được cả kỳ môn trận pháp Để đối đầu giam người giang không gọi ai với Cái cầm dám khác, còn thì hồ ả. lời à là hóa thứ cốt chỉ, luyện ngục độc trì, tuyệt trên luyện du, đều đ ở nói ằ m tam ở trong thiên hạ đệ tam độc. Thế nhưng tại sao nhưng hạ lại đệ độc. c trong tay của d ễ m Vô Yêu thì không ai có thể biết. không nói, ai Lời có dáng điệu của diễm vô ê u là tội nghiệp vô cùng thiếu l â m tứ t ă n g là người ở trong phật môn lấy t ử vi làm gốc vợ c h o n ê n dễ bị lung lại nhất chỉ thấy lòng t ă n g chắp hai tài lại nói Di Đạo Phật. Lão Nạp đại ế n vốn không định đây h có ý định sát hại nữ t hắn í chủ. chủ g gì. làm Đại hắn xử lưu công oanh đền quát lớn Đại đệ đều người hòa thượng, các người có thể bỏ qua cho á, nhưng sư phụ và huynh của chúng ta đều đã chết hết qua của ta tay của trong sư nợ Món này, các có Á, Á. bỏ và làm sao mà tính toán làm sao chúng ta có thể tha được cho ả diễm vô yêu mỉm cười tươi tắn nói với họ thiếu lầm tứ tăng các người xem bốn vị hòa t ư ợ n g các người muốn tha cho ta nhưng người ta lại không có muốn bỏ qua cho ta kìa thiếu lầm tứ tăng cuối đầu niệm a di đà phật diễm vô yêu mỉm cười tươi tắn nói các người suốt ngày niệm phật hiệu nghe chẳng hay chút nào hay là hát một bài đề để cho mọi người nghe cho đỡ buồn chị mệnh đột nhiên quát lên không không thể để cho ả hát được đột nhiên gã ngậm ngai miệng lại lúc này diễm vô ê u đã phất nhẹ bạch y chuyển qua chuyển lại ngọc thủ múa lượn ở trong không trung như là muôn ngàn đoá hoa nở rộ đôi gò má trắng như tuyết ngọc thoáng ửng hồng ả cất giọng như say mê hát lên vân tưởng y thường hoa tưởng dung xuân phong p h ấ t hạm lộ hoa nồng chị mệnh đang định hét lên ngăn cản chợ cảm thấy lồng ngực trống rỗng gái lên lập tức ngậm miệng hít một hơi chân khí bảo hộ tâm mạch mới là không bị tiếng hát làm cho nhiếp hồn chỉ mệnh rõ đây chính là nhiếp hồn ma âm của diễm vô ưu chỉ thấy nét mặt của khốt b ồ n lôi cũng trở nên hòa dịu thái ngọc đan không còn vẻ a n n h i ê n tự tại của thường ngày nữa mà trở nên vô cùng kích động t ầ n thị huỳnh đệ cũng là ngơ ngơ ngẩn ngẩn còn bọn phục cừu tứ hùng thì khỏi phải nói tên nào tên ấy đều xì xì dại dại diễm vô ưu vừa múa vừa hát tiếng ca trong vắt và quyến rũ vô ngẩn truy h hết như Hoàn ậ t t giống Dương Ngọc Hoàn, năm xưa là ở o hoàng n g c n đường Minh Hoàng, viết lên một bản phong diễm nghe diễm vô hát. Nhược phi quần ngọc sơn đầu kiến, tặng hướng n g giao g của Chỉ đầu đài lưu ưu một diễm diễm viết phi hát. vô u sử. ệ t hạ phong. Chúng nhân c đều ả mệnh thấy như si như si mê. Mệnh vô cùng lo lắng gã biết rằng nếu như không cản trở diễm vô ưu lại chỉ sợ mọi người đều gặp phải họa sát thân thế là gã liền hít một hơi chân khí bảo hộ lại tâm m ạ c h cố gắng bước từng bước về phía diễm mô ưu định xuất thủ cắt đứt đoạn thủ xuất cắt của ca bài Diễm ma với ô ưu. Trì mệnh b c được h a b ư ớ cộng thì cảm thấy trong lòng phát sinh cảm cảm, cảm giác m lòng ái dị bắt đầu s i h ra, ã biết ngay lực à toàn có chuyện chế cộng không hay, vội tập trung toàn bộ tinh thần, trung niệm. kỷ vội Với bộ tập áp l thập hậu của trì mệnh mà còn như vậy những người khác thì tất nhiên là khỏi phải nói phục cừu tứ hùng định lực kém nhất khi diễm vô ưu hát đến khúc nhất chi hồng diễm lộ ngưng hương vân vũ vu vu sơn tại đoạn trường sở tường vương gặp vu thần nữ và u hộ của bọn họ giúp cử chỉ là một đường mộng đẹp không tưởng chỉ là làm cho người ta đoạn trường mà thôi hát đến đây thì phục k i ử u tứ hùng đột nhiên vùng tay m u ố i chân múa u quan ố i tiếng lên, đại tay theo. một vang hán Bóng lên, phán sử t trong mắt hóa, hóa cô chỉ đã nhảy xuân hồ, h ó hóa chị có cô đã tay h thì thể. Chỉ mình biết rõ nếu như không ngăn chặn ê m một m biết cỗ nếu ngăn bài gió ca, cực mọi tâm người trạng n g sẽ là tâm trạng cực kỳ u hiểm. Đúng đ lúc này, vào ộ theo n i giọng nhiên ê lên, n hùng vang lên, tự nhiên lòng có một trầm hát tự mọi năm từ tại trường đều là bị tiếng ca và sắc đẹp của diễm vô ưu làm cho mê mẩn tâm thần nghĩ ngợi lung tùng tiếng ca đó như van đài dụ dỗ từng người từng người một nhảy xuống hóa cốt chỉ Tiếng hát Thái diễn yêu đối với cũng như sắc của là đẹp vụ v yêu ân thư có thể xanh làm nàng vào đó, thiết không khống ợ c của tâm thần Thư nàng. Ấn phong là nam nhân theo lý thì đương nhiên cũng là bị khống chế hoàn toàn nhưng trong lòng của y lúc nào cũng chỉ có một mình thái vân phi dương quý phi vu sơn thần nữ tuy thái tuyệt cực thế hoa d ù n g diễn lệ nhưng bất quá cũng chỉ làm y ngưỡng mộ mà thôi huống hồ bên cạnh y còn có thái vân phi Thái v ân từ h tình y hình không hay, a của thừa dùng lực ấn vào nhân trùng huyệt của ân lực vào huyệt phong từ nhỏ đã là lầu thông kinh sử làm thơ đối với từ vô cùng sở đắc vì vậy đối với thi từ ca phú y rất là có hiểu biết bình thực y vô cùng là ngưỡng mộ tác phong của lý bạch cảm thấy vị thi nhân đời đường này không chỉ là một vị tài tử hơn nữa còn là một vị hiệp khách vì vậy y ngầm một cách vô cùng có thần Tiếng trình tử phong công lực không cao thâm, tự thi triển. hát Thanh biết Thanh tán thử tình tuyệt tà, thậm chí bên trong Thì tự Trích Tiên, nhiên nổi Diễm bài Diễm Điệu. bài Điệu diễm, Minh phi, đối dại nhếp ân phong công không không hồn đang Nhưng Bình Nên rằng, Bình này nhưng không nhu không đường Hoàng rừng không bên vẫn còn ngâm khuyên giải nữa. nhận xưng ca của lực cao được ca của Bạch. rục, chỉ có của chứ chí Bạch ba khí âm dâm Vô Vô là là Lý Lý là Lý mà mà Mị mà Yêu Yêu yêu và quý Nhưng bài danh bài tiếng h h Bình a n đ ệ u này dụng ông, đã để bị cao lực sĩ lợi sĩ hại i ám h k cho d ư ơ n Quý Phi hận Lý Bạch. Về sau, Lý Lý Phi hận Bạch. Bạch đi trầm bị Về đã đẩy gà i a n của nhưng thái c ân thừa phong vừa cất lên nhiếp hồn ma âm của diễm vô yêu đột nhiên yếu dần lúc ân thừa phong hát đến đoạn danh hóa k h ì n h quốc lưỡng tường hoàn thường đắc quân vườn đái tiêu khán tiếng gà của diễm vô yêu đã nhỏ đến mức không thành tiếng Ngay cả diễm vô ưu n g Diễm hoa ố t Thái thác sát t buồn Ngọc Đàn cũng lồi, là đi h e s u dùng i ễ m Vô Yêu hoa d thất sắc ngay cả hai câu cuối của thanh bình điệu là giải thích xuân phong vô hạn hận trầm hương đỉnh bắc ỉ lan can cũng không thể nào hát lên nổi tiếng ca đột nhiên thay đổi tự nhiên là oán nữ tự than thì thầm tự ngữ Sợ động x u ân thừa ì n Truy khuất thái xuất thủ ưu mệnh diễm bồn ngọc đàn người vốn đến gần Vẫn còn người chưa và vô v kịp Ba Ba lôi, đã nghe thấy tiếng ca lập tức thấy ca l ậ phong tức t ấ y t r lại ò n trống rỗng vận công g tâm Vội vệ để bảo m c công h Không thể nào xuất thủ nào tấn xuất d ễ m vô ưu ư đ ợ cao n ữ Ẩn thừa h p n giọng l ạ cao ngầm tiếp nhưng lần này nhếp hồn ma âm mà diễm vô ưu hát không phải là thơ từ của một vị thi nhân nào ân thừa phong tuy không thể nào hiểu âm luật nhưng mà nội lực của hắn không cao tiếng ca cũng là dần dần yếu cuối cùng lại bị đồng hóa và tiếng hát của diễm vô ưu nên biết rằng tuy ân thừa phong tấm lòng trong trắng thái vân phi ngọc khiết băng thanh chưa dính bụi trần nhưng g ấ c cổ vẫn là những thiếu niên huyết khí tương cương không thể nào tránh khỏi việc có những mầm mống tình dục trong lòng nên cuối cùng cũng bị ma âm khống chế trong ậ p t trận chiến đ h giữa người và dục trong t h ư ớ c mắt h nhìn, nhìn như là mọi người đã bị dục vọng khống chế để dục hỏa thiêu thân đột ạ lại i kim cười miệng thời, rơi hán thương trong phục tam hùng, định lực yếu nhất, đã tự cười bỏ y phục, miệng thờ phì phì. Trong lúc nhất thời, gã đã trượt chân rơi xuống hồ, hỏa cốt chỉ lại có thêm trong Trong xuống sử tam m tự trượt cốt gã cừu lực lúc yếu đã đã y bỏ có hải cốt. Đột nhiên có tiếng phật hiệu vang lên như là dòng gâm giữa tiếng ma âm thiêu đốt lại thêm một tiếng phật hiệu nữa như là tiếng hổ gầm phá vỡ ma âm tiếp theo đó là một tiếng phật hiệu ẩn tàng sự linh hãn của loài bưu t r ấ n áp ma âm cuối cùng là một tiếng phật hiệu oai mãnh như là của loài báo đánh tan ma âm b ố nếu phía niệm Phật này chính h niệm này i t là do thiếu lâm tứ t ă như g lòng ổ b u Nếu báo phát ra. Nếu như ra. lâm lâm tăng t ă nhân g n giới luật cực kỳ nghiêm mật bốn vị hòa tượng lòng h ổ bưu báo này từ thủa ấu thơ đã thụ giới trong chùa trong lòng không hề có tạp niệm nhiếp hồn ma âm của diễm vô ư u tuy rằng lợi hại nhưng thiếu lâm tứ tăng sớm đã không có dục niệm ma âm vừa cất lên bốn người liền vận nội lực toàn thân lớn giọng niệm phật hiệu ma âm tuy mạnh nhưng đối với người xuất gia thành tịnh vô vi trong lòng sớm đã vô d ụ n thì không hề có tác dụng Tiếng Phật tiếng niệm phật như là hiệu, như như là là sư ấ m làm mệnh lâm ngang bọn khốt bồn lôi, thái ngọc đàn bừng tỉnh. Thiếu lâm tứ tăng vận thần công, tiếp tục dùng ra tài, trùy khốt thái Thiếu tứ tiếp lôi, lại cho tục s tử hống t h ầ này công của phật môn áp chế môn liên miên niệm hống n ma ra. Phật áp Phật hiệu bất tuyệt niệm ra. Sư tử âm, Sư chính là do đạt ma sư tổ đến từ thiên trúc ấn độ sáng tạo ra một tiếng sư hống không biết đã làm ta tiêu tan đi bao nhiêu dục niệm hơn nữa giờ đây thiếu lâm tứ tăng lại dùng nó để làm niệm phật hiệu uy lực lại c à n g lớn cuối cùng l ạ i trấn áp được ma âm Tuy trì khốt thái trong xuất thủ thì thấy ưu nhiên mệnh, bồn ngọc đàn người lòng đang định hỷ, lôi, đại diễm ba vô ở sự ắ c còn lúc cạc của mặt diễm một nhợt, toàn thân thái Tiếng thị đột nhiên thay thét, thang, t xanh nữa. đang run không phong như nãy nhiên giống như hoán hồn khóc loài gạo là quỷ dậy, y đổi, lệ nhiên là đang tự r u y ề n đến tầng ngục. địa từ dưới s tự hống của thiếu lâm tứ tăng cũng dần dần yếu bốn người tuy là tâm vua dục niệm nhưng mà rốt cuộc nội lực vẫn chưa đủ để thắng diễm vô ưu Hơn nữa, bạn họ đề xuất thân Phật nhiên nữa, bạn môn, nên đề xuất tự lúc à vào hành làm giày tin truyền thuyết tầng thiện thì sẽ được siêu sinh, ngục, xuống luyện ngục chịu sự giày vò. chịu đầy có được ác địa bị sẽ sẽ sự l này ma âm lại như là tiếng oán của quỷ dù hồn khóc than không ngớt tự nhiên là muốn kéo bốn người xuống dưới địa phủ tăng nhân chỉ cầu siêu độ nên việc bị ma quỷ cám rỗ kéo xuống địa ngục đương nhiên là chuyện vô cùng đáng sợ Thiếu lùm tứ thong trong thâm, thêm vào tiếng hái, hạnh chưa lại lùm lòng mờ móng ma âm đạo cao vào càng đã đủ có sợ Thiếu lâm tứ tăng tuy vẫn lầm, bầm, Phật hiệu, nhưng chỉ lâm lầm, lúc là bầm, vẫn này cũng m o n thân mà thôi. Hơn nữa, lần này g có thể tự thôi. hộ mà diễn vô y ưu quyết là dùng thủ chủ lực để tấn công thiếu lâm tứ tăng vậy cho nên bọn trưng mệnh tuy là cũng bị ma âm khống chế nhưng vẫn có thể tự bảo vệ Trì m ệ phục mắt thấy cừu nhị hùng dường như là sắp thấy sư phụ quái trị ngại của họ toàn thân máu tươi từ từ đứng dậy ở trong hành lang kêu là gào thét bảo bọn họ báo thù tiếp đó nhếp m n còn lại cũng là từ dưới hồ nổi lên, h hồ thảm h đệ lại là la dưới i từ t kêu t chỉ và truy mệnh. và hồn c kiều kém. nhị hùng, thị lực thấp Thậm chí lực ma ê chỉ thấy truy mệnh chính chết c thấy mệnh thù truy sát giết bạn là kẻ thù sát sư, ủ mình, mệnh ma liền huy động công oanh tấn công truy mệnh như điên cuồng. Nhếp hồn huy thiết lùi truy và trùy âm của diễm vô ưu tuy lợi hại nhưng mà cũng rất hao tổn nội lực nếu n h ư thi triển lâu thì phải dừng lại nghỉ ngơi bằng không sẽ đại tổn nguyên khí hơn nữa hôm nay ma âm đã bị phá hai lần thần sắc của diễm vô ưu càng lúc càng trở nên nhợt nhạt Chỉ cầu mong có mong t h nhanh chóng ể h ủ y diệt hết đối hết thủ mà thôi. mệnh à thôi. Trì vốn đã định xuất thủ tấn công d i ễ m vô yêu nhưng phục kiều nhị hùng đã lao đến làm quấy nhỡ tinh thần của gá không ít t r u mệnh một mặt phải dụng chủ lực bảo hộ tâm mạch chống lại ma âm một mặt lại phải chống trả lại sự tấn công điên cuồng của phục kiều nhị hùng gá không nỡ giết chết phục kiều nhị hùng vì thế tuy rằng võ c ô n g của t r u mệnh cao hơn phục kiều nhị hùng không biết bao nhiêu mà kể nhưng mà vẫn rơi vào trong thế hạ phong hùng hiểm khôn tả k chậm chậm đột nhiên t á Ngọc đ có một tiếng cười điên cuồng cất lên giữa lúc ma âm đang cực thịt huynh một bóng người thân vận bạch y tay ôm một người hắc y lão vút tới vừa thấy dễ i n vô yêu y đã hét lên Trả ta. mãi cho sư huynh của huynh sư đoạn huy động song trường tấn công y thị như điên cuồng thì ra người này không phải là ai khác mà chính là vũ văn tú ba năm trước vũ văn tú và ông tứ t i ề n sinh quá t r ì n g ạ n h đã xâm nhập vào u minh sơn trang bị nhếp hồn ma âm này làm cho thần t r í điên điên khủng khủng tuy có thể đảo thoát khỏi u minh sơn trang nhưng trong lòng thì vẫn tồn tại nỗi sợ hãi không tả vì vậy không dám trùng nhập vào u minh sơn trang lần nữa từ đó y lãng đáng giang hồ hồ ngôn loạn ngữ vừa nãy sau khi gặp v à i bọn truy mệnh đánh nhau với t ầ n thị huỳnh đệ một trưởng xong thì y bỏ đi trên đường gặp v à i thi thể của hắc b à o khách ba thiên trạch ba thiên trạch và tiếu ngữ truy hồn vũ văn tú là đồng môn nhưng tình còn hơn thủ túc lần này ba thiên trạch đến u minh sơn trang cũng là vị điều tra để xem kẻ nào đã làm cho vũ văn tú phát cuồng báo thù cho vũ văn tú nhưng đáng tiếc chưa kịp làm rõ chân tướng đã chứng phải độc thủ của tân thập tam nương võ công của ba thiên trạch vốn là cao hơn vũ văn tú một bậc vì ngoại trừ khinh công thất tả thiên lý thì l ã o còn luyện thành một bộ môn hấp ban thần công vũ văn tú võ công không bằng sư huynh ba thiên trạch đã không thể nào kháng cự được nhếp hồn ma âm bị tân thập tam nâng ám hại mà thảm tử tuy nhiên vũ văn tú đã cũng không thể nào kháng cự được với nhếp hồn ma âm của diễm vô ưu con điều tâm thần của y đã dối loạn trí nhớ mất hết gặp phải thi thể của ba tiên trạch thì kích động một chút hồi ức nhận định rằng nhất định là diễm vô ưu đã giết chết sư huynh của mình vì vậy mới dám tái nhập u minh sơn trang Nhếp hồn Ma âm bị phá p khuất bồn lôi thái ngọc đàn hai người lập tức tung người lên cao hơn trường bởi vì khi nãy hai người bị ma âm áp chế thì thấy áp lực vô cùng lớn này áp lực đột nhiên tiêu tan không kịp khống chế lực đạo vì vậy đã nhún m ì n h bay lên cao hơn trường hai người liên lập tức ngừng thịnh tinh thần cố hãm đà để rơi xuống để khỏi rơi xuống vỡ mộc bản rơi xuống dưới độc trì phục c ư u n h ị hùng lúc này cũng cảm thấy hoàn toàn vô lực dùng tay không tấn công truy mệnh thiếu lầm tứ tăng thì thở phao một tiếng lập tức ngồi xuống vận khí điều tức ân thừa phong và thái vân phi đưa mắt nhìn nhau kinh hãi t ầ n thị huynh đệ thì vừa tỉnh mộng ở trong lòng đều thầm kinh khủng khinh công của thất tả tiên lý của vũ văn tú cực kỳ khoái tốc vì diễm vô ưu tập trung tinh thần thi triển ra ma âm nên lúc phát giác thì đã quá muộn mắt thấy trường của vũ văn tú sắp đánh vào đại huyệt thiên linh cái của mình lập tức ngừng thi triển ra ma âm vườn người há miệng cắn mạnh vào cổ c ủ họng của vũ văn tú vũ văn tú kêu lên ạc một tiếng hậu quả bị cắt đứt ngã xuống bên cạnh thi thể của ba thiên trạch vũ văn tú vừa đến ngăn cản diễm vô ưu thi triển ra ma âm chị mạnh đã lập tức hét lên Mau tấn công không thể nào để cho ả thi chuyển ra ma âm nữa Chuyên chữ. công cướp. Chiều chưa cho kích. bước. mệnh Nhưng hại Không phản thối thi đều Yêu nấy nói đúng chữ, nhưng ả đã công liền cước. Chiều nào Diễn đường Diễn liên tiếp bước. Đang thi ra thì chợt nghe băng một ma âm một lợi lùi tiếp tiếng. Kim của Thái Ngọc Đan đã để ả vô công ra của Vũ Vũ tỷ. thì chợt tỷ Thái thẳng tới nhân trùng tiếp tránh. đâm nhân Thái Ngọc Ngọc đầu né tục cơ chỗ s ự lớn nhất của diễm vô ê u chính là kỳ môn trận pháp thất khúc k i ể u hồi lang thêm vào nhiếp hồn đại pháp và nhiếp hồn ma âm còn có những thứ như hấp huyết công hóa huyết đại pháp chỉ dùng để bảo tồn nhan sắc của y thị mà thôi chứ không phải là võ thuật vừa nãy cũng là đ ề u bị bọn truy mệnh phá hết lại không thể nào tiếp tục thi triển ra nhiếp hồn ma âm nữa vậy cho nên tình cảnh lúc này vô cùng khốn đốn Nhếp hồn đại pháp không triển công thì phải đến gần mới có tác dụng pháp thi hấp huyết thì phải đại được, mới tác có mà Diễm vô yêu căn bản n là k h giế hề l ạ gần hai người hai được. lại vô yêu ác đấu với trì mệnh thái ngọc đ à n thì được mấy hiệp đột nhiên há miệng cắn vào thái ngọc đ à n thái ngọc đ à n vội vàng lùi lại diễm v ụ yêu chỉ kịp hú lên một tiếng thì đã bị cướp của truy mệnh bức lùi mấy bước nhưng tiếng hú này vừa vang lên thì ở trong hành lang lập tức xông ra m ộ ư ơ i người m ộ ư ơ i người này chính là tương bắc lục hào và bốn kim y nhân người nào người nấy tóc tai dối bời ánh mắt hung tàn cầm binh khí hùng hãn lao vào tấn công bọn truy mệnh Hết、trường. Hết tập 6. Mong rằng các bạn có những phút giây vui vẻ khi trường. Mong rằng bạn nghe chuyện cũng như là đừng quên tập cập các giây vui ký video đăng để từ kênh ấn nhất mới Annie nhé. bây giờ thì tạm biệt hẹn gặp lại vào tứ đại banh danh bổ hội kinh sư tập bảy